Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. Bên ngoài dường như chẳng ai nhớ đến sự tồn tại của cô nữa Vậy là đám người đó thật sự Là muốn bỏ cô sống dở, chết dở Muốn giam cầm cô ở đây cả đời sau Làm ơn đi Thả tôi ra, thả tôi ra Khi đã sức cùng lực kiệt Thu mệt mỏi buông tay Đầu tựa vào cửa mà khóc tiếng khóc nức nở, tức tưởi. Làm cho người ta nghe cũng não nề cả tâm can Tại sao ông trời ông lại đẩy cô vào cái thế sự đau đớn như thế Không lẽ là vì cô tuổi dần Như là lời của bà nội cô nói Thế nhưng Có phải là cô có lựa chọn được đâu Làm sao cô có thể quyết định được Mình sinh ra tuổi gì Mà cũng làm sao cô có thể biết Đêm ấy Đức sẽ xảy ra chuyện Có làm sao mọi thứ Lại đổ lên đầu của Thu Khóc làm gì Đâu có ai thương tiếc cho tiếng khóc của mày đâu mà khóc Một giọng nói vang lên Làm cho Thu giật mình thức tỉnh Cô ngước đầu nhìn ra bên ngoài Dường như cảm nhận được ai đó Quả nhiên cách một cánh cửa Nhưng những lũ hở trên cửa Để cho Thu nhìn thấy bóng dáng của một người đàn bà Thân mặc áo dài bằng lụa đỏ mái tóc dài vẫn cao đằng sau gáy ngồi trên một cái bậc cao đưa lưng về phía cô như thấy tia sắc hy vọng thu cất giọng cầu xin thống thiết bà ơi bà bà ơi cô cô ơi bà cô làm ơn làm phước mở cửa ra cho tôi ra rồi rồi rồi muốn gì tôi cũng giả ơn tao không cứu nổi mày đâu không cứu nổi đâu người đàn bà đáp lời rồi cất một giọng cười làm cho thu cảm giác lạnh lẽo nổi cả da gà thế nhưng thu không bỏ cuộc thu vẫn cố gắng thuyết phục cô cô chỉ cần mở cửa cho tôi tôi tôi không cần cô làm thêm chuyện gì đâu hay hay là hay là cô sợ tôi nói với họ Tôi, tôi thay lại là có trời đất chứng giám Tôi tôi sẽ giữ mồm giữ, giữ miệng Bọn nó sắp đến rồi Sắp đến rồi đấy Nghe thấy người đàn bà kia nói Thu bất giác nhìn về phía xa xa Qua những khe hở trên cửa Cô lờ mờ nhìn thấy bà Lý Dẫn một toán người Bước đến gần buồng của cô Dường như có linh tính Về sự chẳng lành Hai chân cô bất giác Lùi về đằng sau Cạch một tiếng Cửa buồng từ từ được mở tung Khiến ánh sáng từ bên ngoài ùa vào Một đám người hùng hùng hồ hổ, hổ tiến đến Họ không để cho Thu kịp hiểu chuyện gì Ngay lập tức có hai người Đến đè cô Bắt cô quỳ dạp xuống đất Thu theo phản xạ vùng vẫy Cố gắng thoát ra khỏi sự kìm kẹp Các người Các người làm cái trò gì vậy? Thả tôi ra! Thả tôi ra! Cầm miệng ngay! Con kìa! Giọng của bà Lý lạnh lùng vang lên, Thu ngước lên nhìn, khó hiểu. Bà đang đứng trước mặt cô, bên cạnh còn có một người đàn ông, mặc đồ như là mấy người tàu. Lão kia vừa nhìn thấy Thu thì hai mắt lập lòe sáng lên như ánh đèn, gương mặt cũng lộ ra vẻ đê hèn. Dường như lão chỉ tiếc không thể nhảy vào mà sâu xé cô ra vậy Thế nhưng ở trước mặt của bà Lý Lão cũng không thể nào thể hiện ra quá đê tiện Hắng giọng, Ra vẻ đạo mạo đại, <cười> Thế Hả Lý thấy chưa Ngõ báo giỏi Cái tướng của con nhỏ này Là tướng sát phù Lại còn cầm tinh Lão khổ Toy à Tia hai nhà tường hai chết chất rồi. Lúc đầu ngọ bau uh, lấy đứa con gái toy xanh măng o quen nói kì cái tướng uh, mày la dâm ra má cao hè lệ tì kìa kìa kìa kìa kìa kìa kìa Ôi dồi ôi, thế thì con trai nhà tôi phải làm sao hả thầy? Chứ bây giờ nó sống dở chết dở. Cứ nằm lên như cái xác không hồn thì phải làm sao.